các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàn ngành anh, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm em. Cô thầm kín nói ra tâm ý của mình. Anh sẽ đến bất cứ lúc nào. Anh cúi đầu nói. Hai người nhìn đối phương thật sâu, tình ý yên lặng lưu truyền, mối cũng càng ngày càng gần. Vậy thì mỗi ngày đến đi. Cô nháy mắt lại, anh liền hôn cô. Hai người thân mật hôn say sưa, anh cẩn thận ôm cô vào lòng. Hai tay cô vòng qua thắt lưng anh, nhiệt tình trong lòng mà nở rộ. Cô âm thầm phát hiện ra thân thể của anh quá nóng, cơ bắp căng thẳng, nhịp tim cô đập điên cuồng, sẽ có chuyện đặc biệt phát sinh giữa bọn họ sao? "Chúng ta trở về đi." Tay anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Anh muốn cô, nhưng không phải là hôm nay. Anh không muốn cô nghĩ anh có mục đích khi mua nhà cho cô, anh không muốn cô suy nghĩ như vậy. Anh làm như vậy chỉ đơn thuần là vì yêu cô." Vì sao?" Cô mở mắt hỏi. "Thời gian không còn sớm nữa, em nên tắm rửa rồi nằm trên giường. Ngày mai con còn có rất nhiều việc phải làm." "Thôi được rồi. Vậy thì anh cũng đi nghỉ sớm một chút." Cô nắm bàn tay to đang đặt trên mặt cô của anh, hai má căng cần rất lòng bàn tay anh. Anh luôn tự nhiên biểu lộ sự quan tâm tới cô, muốn cô không cảm động cũng khó. "Vào nhà thôi." Anh biết cô đang mơ ám làm nũng mà khàn khàn nói. Cô buông tay anh ra rồi kiễng mũi chân, hôn một cái lên môi của anh, hôn xong thì liền chạy vào trong nhà. Trước khi đóng cửa, cô còn vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng vẫy vẫy tay, trên môi nở ra một nụ cười rợi rợi rồi rời khỏi sân nhỏ, bước chậm chậm về căn nhà kế bên, trong lòng không khỏi lưu luyến. Anh hiểu chính mình, anh đã thật lòng yêu cô, càng yêu lại càng sâu. Rạng sáng, Miêu Khả Vân nằm một tiếng ở trên giường công chúa vẫn như cũ là không ngủ được. Cô nằm dâng mới có một chút không quen, rất quát xuống giường xem lịch làm việc, xác định lịch trình ngày mai. 11 giờ trưa cô sẽ tham gia hoạt động công ích ở viện mồ côi cộng đồng, công ty đã chuẩn bị tốt nhiều món đồ chơi để cô tặng các bạn nhỏ. Cô khép lại lịch làm việc, đi đến ban công hít thở không khí, ở lan can nhìn qua phòng của cổ Húc Uy, ngoài ý muốn phát hiện ở lầu 2 phòng anh vẫn còn sáng đèn, anh đang đứng ở ban công. ai phát hiện ra cô sao? Cô vừa mới nghĩ thì chốc lát sau điện thoại của cô đã vang lên. Cô chạy vào trong phòng lấy di động, vừa thấy anh gọi thì trái tim cô liền đập nhanh hơn. Em không ngủ sao? Âm thanh của anh trầm thấp vang lên giữa ban đêm yên tĩnh, càng làm thêm quyến rũ. Ừm, do em ngủ không quen giường, anh thì sao? Cô đi đến ban công nhìn ánh ở phía xa cắt tiếng hỏi. Anh không quen ngủ sớm như vậy. Vậy thì mấy giờ anh mới ngủ? Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Anh biết kịch bản, bình thường trời sáng mới có thể đi nghỉ. Cô húc ý đến ban công hút thuốc, không nghĩ tới sẽ cùng gặp cô, trong lòng thì cảm thấy mừng rỡ. Em có muốn lại đây với anh không? Anh có thể sở giúp em dễ ngủ. Lòng cô nóng hừng hực, dù sao cũng không ngủ được thì đi qua một chút cũng được. Nhưng mà em có quấy rầy anh viết kịch bản không? không có. Bên ngoài thật là tối. Vậy thì anh sẽ qua đón em. Cô không biết có nên đồng ý hay không thì anh đã cúp máy đi vào bên trong. Cô thật vẩn cười, đánh vài mao trắng đi vào phòng thay áo ngủ, tìm bộ quần áo liền thân rộng thùng thình mà mặc vào. Cô húc uy đi vào phòng sách lưu lại kịch bản đã viết ở trong máy tính, rồi vui vẻ bước chân xuống lầu, lập tức đi tới nhà tìm cô. Từng bước từng bước đến nhà cô. tình của anh lại càng nóng, giống như chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt, không phải giống như anh khẳng định. Anh đi tới chậu hoa ngoài cửa lớn, nhìn thấy cô đang chạy vội về phía anh, điều duy nhất anh muốn làm khi cô mở cửa chính chính là ôm cô chặt vào trong lòng. Miêu Khả Vân đứng nhìn anh chờ trước cửa, thở hồn hển chạy tới mở cửa, nhịn không được mà cười với anh. Anh nhìn cô cười khanh khách đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Mơ rỗng hai cánh tay ôm trằm lấy cô. "Chạy gấp như vậy làm cái gì chứ?" anh hỏi bên tai cô. "Bởi vì em không muốn anh phải chờ lâu." Cô điềm đạm ở trong ngực anh nói, bên người anh có mùi hương sau khi tắm rất thơm. Anh cũng giống cô đang mặc đồ ở nhà, một bộ quần áo thể thao màu xám tro, càng làm anh thêm vẻ đẹp trai. "Đi thôi." Anh ôm cô rời đi. Cô vui vào trong khuỷu tay anh cùng nhau đi đến nhà anh. "Ở dòng lên sữa, là em trở về đó." Cô liếc mắt nhìn anh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net